Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bậc 1 Mới đi được mấy bước đã hoàn toàn không nhìn thấy con đường dưới chân nữa rồi Quay đầu lại ánh sáng phía ngoài cánh cửa sắt đó chỉ còn lại một đường lờ nhờ bé xíu Cậu do dự mất mấy giây cắn răng vẫn dò dẫm đi xuống tiếp Sau đúng một phút cuối cùng cũng dẫm lên nền xi măng bằng phẳng Xung quanh là một màu đen đặc yên tĩnh một cách đáng sợ Phương Mộc đứng yên vài giây, cố gắng căng mắt ra nhìn xung quanh. Đáng tiếc, chỉ nhìn thấy cái màn đêm đen, có dơ tay ra trước mặt cũng chẳng nhìn thấy ngón tay nữa. Phương Mộc bị màn đêm đen dày đặc vây bùa, cơ thể dường như càng lúc càng nặng, đôi chân thì mềm nhũn ra. Đột nhiên cậu nhớ rằng mình có mang theo bật lửa, vội vàng lần tìm. Tìm thấy rồi, mở nắp, bật lên, một đốm lửa nhỏ vụt sáng. Trước mắt Phương Mộc không còn là bóng tối nữa Cậu phát hiện ra mình đang đứng Ở một đại sảnh hình vuông Rộng chừng khoảng 40 mét vuông Đại sảnh được tạo thành Từ xi măng đổ bê tông Ở góc tường xếp một chồng bàn ghế cũ Ngoài ra chẳng còn gì nữa Bức tường ngay trước mặt Hơi khác với màu xám Của những bức tường xung quanh Giờ đốm lửa lên soi Hình như đó là một cánh cửa Phương Mộc vội rút dao găm ra Hít một hơi thật sâu Rồi từ từ đi lên phía trước Đó đúng là một cánh cổng sắt Hai cánh cửa sắt han rỉ khép chặt Phương Mộc đặt tay lên tay nắm lạnh lẽo thô ráp Cảm giác không có bụi Xem ra thì cách đây không lâu đã có người đến đây Câu thừa kéo mạnh Cổng sắt phát ra tiếng giít giít nhói tai Và cửa đã mở ra Mùi ẩm mốc ghê giận sọc tới khiến cho Phương Mộc nghẹt thở Cậu đứng yên Nhờ vào chút ánh sáng yếu ớt của cái bật lửa Phương Mộc quan sát thấy phía trước mặt Là một hành lang dài Phương Mộc chợt cảm thấy tâm trạng hoảng loạn Đến độ khó mà kìm chế nổi Cái bật lửa đang cầm trong tay Cũng bắt đầu run dày theo Lòng bàn tay cảm giác được Cán dao gam thô sáp Tâm trạng mới bình tĩnh lại đôi chút Phương Mộc cố định thần lại Cố gắng không nhìn xuống điểm tận cùng Của cái hành lang đen kịp đó Cậu phát hiện ra hai bên trái phải đều có hai cánh cổng lan can sắt đang mở Bên trong là một phòng rộng khoảng hơn 20 m vuông Phương Mộc thấp thoáng nhận ra trong đó xếp đầy bàn ghế hỏng Trên góc phải của vòng cửa có một đồ án Trung Hoa Dân Quốc đã hoen ố Bên dưới có ghi số 1 đã bị hủy hoại nghiêm trọng Phương Mộc lấy bật lửa soi về phía bên trái Trên vòng cửa cũng có một đồ án tương tự Chỉ có điều số bên dưới lại là con số 2. Rõ rồi, đây chính là phòng giam. Nếu như phòng đoán không nhầm, có lẽ Thái Vĩ nằm ở phòng thứ tư phía bên phải của phòng giam. Đó cũng chính là phòng giam số 7. Nghĩ đến đây Phương Mộc vô cùng nóng vội bước từng bước lên phía trước. Nền dưới chân không phải là nền xi măng nữa, khi dẫm lên thấy hơi lay động. Nhờ ánh lửa, Phương Mộc thấp thoáng nhìn thấy dưới chân Chính là một tấm lưới thép dày đặc Có lẽ hồi đó đã thiết kế để có thể giúp người canh giữ Đồng thời quan sát được hai tầng trên và dưới Phương Mộc vừa nghĩ vừa nhìn chăm chăm vào phòng giam số 3 Đang đến gần Và chân vẫn không ngừng bước Đột nhiên cậu cảm thấy chân mình dẫm lên một chất liệu không giống với lưới thép Khi cậu nhận thấy điều đó Có thể là một miếng gỗ đã mục nát Thì cả thân hình cậu đột nhiên rơi ngay xuống dưới Những tiếng vang thật lớn Phương Mộc cùng với miếng gỗ bị dẫm gãy đó Cùng rơi xuống tầng dưới của tầng ngầm Ngã vật xuống nền xi măng Cú ngã này khá mạnh Trong mấy giây liền Phương Mộc cảm thấy vùng ngực đau rát Đến độ gần như nghẹt thở Cậu đau đớn lật người dưới đất Cuối cùng cũng miễn cưỡng thở hát ra Và tiếp đó là một trận ho rút gan rút phổi Khó khăn lắm mới dứt được cơn ho. Phương Mộc thở dốc bỏ dậy. Cái kính mắt không biết đã rơi đi đằng nào rồi. Mắt bị bụi bám đầy. Phương Mộc đưa một tay lên rụi mắt. Tay kia còn lại ra sức lần mò tìm kiếm. Và may mà cậu nhanh chóng sờ thấy dao găm và bật lửa. Phương Mộc bật bật lửa. soi lên bên trên. Phát hiện ra phía trên khoảng 3 m có một cái hố hình vuông bên dưới gắn liền với một chiếc thang kim loại, đây có lẽ là lối đi giữa hai tầng. Lúc đầu có lẽ có một cái nắp kim loại có thể đóng mở được, sau đó người ta sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ rơi xuống đất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net